Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4035 cao thủ tụ tập. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Tần nhiên hai người như thế không biết sống chết. Hắn lại làm sao có. Thể tránh lui đây. Hét lớn một tiếng cuồn cuồn ma khí từ thân thể của hắn mặt ngoài hiển. Hiện mà ra. Sau đó hư vô cả người. Bỗng nhiên biến lớn rồi gấp trăm. Lần có thừa, biến thành một cử nhân bộ dáng đồ vật. Không, nói cử nhân quá gượng ép đi một tí bởi vì thân thể của người. Này mặt ngoài, vậy mà mọc ra nhìn tay trăm chân so với nhân loại. Hình dáng tướng mạo mà nói càng giống là một đáng sợ quái vật. Tư vô, cái này chính là diện mục thật của ngươi. hoa hạc hạc, nói nhảm nhiều quá, các ngươi dám xem bản ma quân như. Không có gì, liền lấy cái mạng nhỏ của mình đến hoàn lại tốt rồi. Quái vật kia lớn tiếng gầm thép. Ngực một hồi mơ hồ, rõ ràng hiện ra thật lớn một miệng đã đến. Miệng lớn dính máu mở ra thiên hỏa sao băng từ bên trong phun tới. Không sai, màu đen kia lệ mang thật sự như là mưa sao trổi bình. Thường, xinh đẹp mà sáng trói. Nhưng một viên cũng đủ để di sơn đào hải. Từ vô là triển khai chân hỏa quyết định muốn đem hai nữ diệt sát ở nơi này. Hắn có thể như nguyện sao? Không có người hiểu được. Tần nhiên cùng cái kia chiết giật tiên tử cũng không phải kẻ yếu. Hai nữ nếu như dám cướp giết ma này về tình về lý khẳng định cũng là có vài phần nắm chắc. Tần nhiên bàn tay như ngọc trắng quất xuống, màu ngà sữa ma khí tử. Nàng trong bàn tay sôi trào. mờ mịt sương mù, dường như vân trung thiên nữ. Về phần vị kia tên là chiết dực thiếu nữ, tức thì vô thanh vô tức ẩm. Vào rồi nồng đậm trong bóng tối. Hai người yên tĩnh khẽ động, phối hợp được nhưng là hồn nhiên thiên. Thanh chút nào cũng không để lại dấu vết, sau một khắc. Tiếng bạo liệt nổi lên. Đây hết thầy, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Lúc này, hắn vừa mới thu được hàn long chân nhân phi kiếm truyền thư. Biết được vây công bồng lai tiên đảo thiên ma đại quân toàn quân bị diệt. Lâm Hiên cũng là chừng lớn hai mắt. Đại ca quả nhiên rất cao minh. Cần biết đánh tan đối phương dễ dàng, nhưng đều muốn đem trên trăm vạn vượt ngoại thiên ma gạt bỏ, tức thì hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn. Thành, cũng không biết đại ca làm sao làm được. Lâm Hiên trong nội tâm bội phục không thôi. Lại tuyệt đối không thể tưởng được tại lòng hắn trong mắt cao lớn bên. Trên hàn long chân nhân giờ phút này không may vô cùng, đang quỷ gối. Trà sát y trên bằng sám hối. Nước chát điểm đậu hú vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Hàn long chân nhân thực lực cao hơn thì như thế nào, Tại thiên thiên. Tiên tử trước mặt còn không phải chuột gặp mèo. Đây hết thầy lâm hiên cũng không rõ ràng. Đạt được hàn long chân nhân phi kiếm truyền thư hắn hiện tại thế nhưng. Là bận rộn cái dối tinh dối mù, liên tiếp hai trận đại thắng, đủ để. Cải biến hàn long giới tu tiên giả cùng vực ngoại thiên ma giữa lực, lượng đối lập. Loại này thời khắc, dễ dàng nhất thu phục đất đai bị mất, mở rộng. Thành quả chiến đấu. Cơ hội tốt như vậy, lâm hiên há có thể bỏ qua, tự. Mình xuất lính tiên đạo minh tứ phía xuất kích xơi tái vực ngoại. Thiên ma lánh địa. Toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng. Hôm nay vực ngoại thiên ma không chỉ có nguyên khí đại thương rồi mà. Lại lẫn nhau không lệ thuộc, từng người tự chiến, rất dễ dàng đã bị. Lâm Hiên tập trung ưu thế binh lực đánh bại. Nói vỡ tan ngàn dặm cũng không có sai. Như thế thuận lợi, không chỉ có lại để cho tiên đảo minh vui mừng khôn. Xiết, toàn bộ tu tiên giới sĩ khí đều tăng lên rất nhiều. Nhân tâm có thể dùng, Lâm Hiên đã ở chủ tính lấy tiến công hư vô ma. Quân đại bản doanh rồi. Nếu là có thể một trận chiến mà khắc chỗ tốt tự nhiên là không cần. Nói cũng biết đấy. Bất quá việc này không phải chuyện đùa. Lâm Hiên cũng không có tuyệt. Đối nắm chắc. Vì vậy phái người đi bồng lai tiên đảo liên lạc đại ca. Hàn Long chân nhân danh vọng thực lực đều không phải chính mình có thể. So sánh nếu có hắn chủ trì đại cục tức thì đại sự thành vậy. Vân ẩm tôn tổng đà. Đây là một chỗ đại điện, xa hoa vô cùng. Tràn đầy hồng hoang phong. Cách cổ xưa khí tức, nhưng vị trí nhưng là có chút bí ẩn chung quanh. Càng cấm chế khắp. Còn có đại lượng tu tiên giả, hoặc sáng hoặc tối. Thủ vệ lấy. Trong đại điện, ngồi mấy trăm tên tu tiên giả. Nam nữ lão ấu, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng từng cái pháp lực đều là tinh thâm đến cực điểm kém cỏi nhất. Cũng là phân thần hậu kỳ tồn tại. Hôm nay lại tới đây không chỉ có tiên đạo minh cao tầng còn có các môn các phái trưởng lão cấp nhân vật hoặc là một đồng chi chủ hoặc là tán tu trong tiền bối nhân vật. Nói ngắn lại từng cái đều là tiếng tâm lừng lấy đấy. Không dám nói bao gồm Hàn Long giới tất cả cao thủ Nhưng là có gần Non nửa tệ tụ tại chỗ này Lâm Hiên hôm nay danh vọng Đó là nhất thời vô lượng Hôm nay hắn ngồi Cao tại chủ vị phía trên Lần này anh hùng đại hội chính là Lâm Hiên triệu tập mục đích chính là tập hợp các môn các phái chi lực cùng Một chỗ tiến công vực ngoại thiên ma Tại Hàn Long giới Tổng Đà Đem đối phương đại bản doanh trừ bỏ một khi đã không có tổng đà, vực. ngoại thiên ma lại hung ác cũng chính là vô căn lục bình rồi mà mấu. Chốt nhất một điểm tại hư vô trong đại bản doanh có lớn nhất không? Gian thông đạo. Thông qua cách kia tỏa độ không gian có thể cùng thiên ngoại ma vực. Tương liên thiên ma viện binh cũng liền có thể liên tục không ngừng. Từ nơi ấy tới đây. Chỉ cần đem đối phương tổng đà công phá, cái này không gian thông đạo. Tự nhiên cũng liền có thể cho hắn hủy kể từ đó, rút quỷ dưới đáy nồi. Đợi một thời gian có hy vọng đem tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ. Đuổi ra hàn long giới rồi. Đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất chính giữa khẳng định có rất Nhiều khó khăn chắc trở, nhưng bất quá như thế nào cuối cùng là trông. Thấy vi vọng, cho nên ở đây tu tiên giả, sĩ khí đều rất cao ngang. Hoan nghênh các vị đảo hứu quang lâm nơi này, lời nói thêm càng thừa. Thái, lâm mỗ cũng không nhiều lời, chỉ vi vọng tiếp nhận trong năm. Tháng, mọi người có thể đồng tâm đồng đức, đem vực ngoại thiên ma đuổi. Tận giết tuyệt triệt để trục xuất ra bọn họ hàn long giới. Lâm hiên Âm thanh trong trẻo truyền vào cách tay, mấy ngày nay tới giờ, hắn bốn. Phía chém giết vực ngoại thiên ma, đã một tháng không có chợp mắt qua. Tuy rằng tu tiên giả có ngủ hay không cảm giác không có quan hệ, nhưng... Cao như thế cường độ đấu pháp sung phong liều chết, cũng tuyệt không. Phải chính là ăn mấy hạt đan dược có thể khôi phục a Lâm đảo hữu nói quá lời, vực ngoại thiên ma chính là chúc ta công. Địch mọi người tự nhiên xét tận tâm tận lực Một mày dâu đều trắng Lão ông mỉm cười nói Đúng vậy vực ngoại thiên ma thế lớn Hoành hành không sợ nhờ có lâm Đạo hữu cùng hàn long tiền bối ngăn cơn sóng giữ Giải giúp ta chi Nguy nan tại hạ bất tài Nguyện hai vị tiền bối duy như thiên lôi sai Đâu đánh đó Một cách khác đại hán cũng ôm quyền hành lễ kỳ thật hắn cũng là độ kiếp kỳ, dựa theo tu tiên giới quy củ là có thể cùng Lâm Hiên ngang hàng luận giao địa phương. Nhưng kinh này nhất dịch là người cũng biết bình thường độ kiếp kỳ tu. Tiên giả cùng Lâm Hiên, Hàn Long chân nhân các loại trinh lịch cuối. cùng lớn đến hạng gì tình trạng. Vì vậy, hắn tự xưng vãn bối Mọi người cũng cảm giác cũng không đột, ngột. Mà cái này còn chưa kết thúc, chú tu sĩ tán thành ủng hộ thanh âm. Liên tiếp, Lâm Hiên bây giờ danh vọng có thể là không như bình thường. Đa tả các vị đảo hữu. Lâm Hiên hướng về phía bốn phía ôn quyền, trên mặt cũng là mang theo. Nét mặt tươi cười. Thì cứ như vậy qua hẹn thời gian một chén trà công phu, một gã mặt áo. Đen tu sĩ lại cất bước chạy ra, người này mang trên mặt vài phần âm. Lánh chi sắc, vừa nhìn khiến cho người cảm thấy cực không thoải mái. Nhưng mà đây cũng là một vị độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Hắn hướng về phía lâm hiên chắp tay, nhưng mà lại mang theo bắt bẻ ánh. Mắt tại hạ hắc phong đồng đồng chủ, có một việc muốn thỉnh giáo minh, chủ.